Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Cô y tá nhú mày, đưa mắt nhìn Chiến rồi nói. Cậu, cậu tên Chiến phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sao, sao chị lại biết ạ? Cậu đi theo tôi đi. Nghe đến đây, thì Chiến giật mình, thì ra cái sự xuất hiện của cậu cũng đã được thông báo trước. Sau đó, Chiến đã được cô y tá kia dẫn đến khoa răng hàm mặt, nơi cậu được phân công thực tế. Khoa răng hàm mặt nằm ở tầng cao nhất, gồm 6 tầng. Cậu đi lần đầu thực tập đấy hả?" Cô Y tá mở lời hỏi. "Ờ dạ vâng ạ, em đi lần đầu." Chiến rụt rè đáp lại. Và rồi khi cánh cửa thang máy được mở ra, thì cô Y tá mới nói, "Phòng của cậu ở cuối dãy kia kìa. Tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu nhé, chúc may mắn." Chiến gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy, cậu xoay người nhìn vào hành lang dài, hai bên có những cửa kính màu lam nhạt. Bên trong thì có vài vị bác sĩ đang bận rộn thăm khám cho bệnh nhân. Dọc theo hành lang dài uốn khúc, Chiến cuối cùng cũng đã tìm ra được phòng khám nha khoa, một vị bác sĩ đang hăng hái khoan răng cho bệnh nhân. Chiến bất giác lùi lại, định bụng chờ một chút thì hãy vào, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trên vai của mình. "Chào cậu." Nghe tiếng gọi, Chiến bỗng giật mình cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy có một người con trai khác đang đứng ngay ở kế bên. Ờ chào, à, anh là <cười> Tôi là Dũng, sinh viên thực tập. Nghe người phụ trách nói tôi sẽ làm việc chung với một người nữa và trong bộ dạng của cậu thì chắc đúng là người tôi chờ rồi đấy. Chiến lại ngạc nhiên lần nữa, khi không những sự có mặt của cậu đã được báo trước mà còn có cả một người cũng thực tập chung nữa, Chiến cười khổ một tiếng thầm trách cái vị bác sĩ đã giới thiệu cậu tới đây mà không có nói cho cậu tắm biết một chút thông tin gì cả. Ờ chào Dũng, tôi tên là Chiến, rất vui được biết cậu. Dũng gật gật đầu rồi lại nói, có kinh nghiệm gì chưa? Chưa, mới thực tập lần đầu thôi. Haha, <cười> tôi cũng như vậy, thôi, có gì thì anh em mình giúp đỡ nhau nhé. Bỗng bụp một tiếng, đột nhiên tất cả mọi ngọn đèn ở trong hành lang đều đã tắt ngúm cả đi, mấy phòng khám thì còn tệ hơn. Khi số máy móc đều đã ngưng hoạt động, một vài tiếng la ó của bệnh nhân đã vang lên. Chuyện gì thế này? Chuyến nhíu mày hỏi. Nhưng Dũng đứng kế bên thì lại cười kha kha rồi vỗ vai của Chiến. Hơ hơ hơ, không có gì đâu. Sáng giờ bị như vậy hai lần rồi đấy. Hệ thống điện ở nơi đây có chút vấn đề đó mà. Nó sẽ còn sớm lại thôi. Và quả nhiên, sau câu nói của Dũng thì điện ở trong phòng cũng đã được bật mở trở lại ngay. Chiến phì cười rồi lắc đầu một cái. Dũng giật mình như sự nhớ ra một điều gì đó. À đúng rồi, cậu chưa gặp bác sĩ quản lý thực tập của chúng ta phải không? Chưa. Chiến thành thật đáp. Vậy thì đi theo tôi, bên này này. Dũng vừa nói vừa bước đi dọc theo cái hành lang trước mặt. Chiến cũng đang nhanh chóng bước theo sau. Đi thêm được một đoạn nữa thì hai người bước tới một căn phòng khá lớn. Bên trên thì đề một tấm bảng, trưởng khoa. Dũng mới từ từ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa rất nhanh chóng, bên trong liền có người nói vọng ra, ai đó? Dạ là em, Dũng đây ạ. À. à, vào đi, cửa không có khóa nha. Thế là Dũng đưa tay đẩy cánh cửa rồi kéo chén vào bên trong, tiến bước vào, anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Đồ đạc bên trong cũng khá đơn sơ, gồm một chiếc giường được kê ở trong góc, gần đó là một cái giá sách nhỏ, bên ngoài là một tủ đựng hồ sơ cái giá treo giấy bộ áo blu trắng và bộ bàn ghế salon trông vẫn còn mới lắm. Bên bàn làm việc ở giữa phòng, một người đàn ông chừng 50 tuổi, mái tóc cũng đã ngả màu hoa râm, gương mặt của ông ta trông điềm đạm và hiền từ lắm. Trước mặt của ông là một xấp giấy hồ sơ dày cộm và hai cái bảng để tên trưởng khoa Nguyễn Thành Sơn. Trông thấy hai người, ông ta mới ngước lên, hai hàng lông mày thoáng có chút nhíu lại. Và rồi ông cũng đã lờ mờ đoán ra được Chiến là ai, một nụ cười nhanh chóng cũng đã được hé ra. "À, chào cậu, sinh viên thực tập mới có phải không?" Chiến cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cậu đã liền gật gù xác nhận. "À, ngồi, ngồi xuống đi." Người đàn ông vội vàng đứng dậy, đưa tay chỉ về phía bộ ghế salon kia. Dũng và Chiến cũng nhanh chóng ngồi xuống. Ông ta ngồi xuống đối diện với hai người. Trong khi Dũng cũng đang loay hoay pha lại cái ấm trà trên bàn, thì Chiến đã được ông hỏi thêm đôi chút. Ơi, cậu tên gì ấy nhỉ? Dạ, cháu tên Chiến à. Còn tôi tên là Sơn. Cứ gọi là chú Sơn hay chú Ba cho thân mật nhé. Ở nhà tôi là thứ ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net